phóc một tiếng, một âm thanh trầm thấp vang lên. Phần áo đầu bảo vai của chân khoái bị vỡ phổi. Cây tên kim loại màu đen mạnh mẽ đâm vào đầu vai của hắn. Hồn lực trong cơ thể hắn liều mạng chống cự, khiến cho cây tên này không thể xuyên thấu vào bên trong được, chỉ tạo một vết thương sâu khoảng một ngón tay. Nhưng việc vận chuyển hồn lực quá cực hạn, cộng thêm lực đánh do cây tên này tác động vào, khiến cả người hắn trở nên đau đớn dị thường. Sau khi đau đớn quát khẽ một tiếng. Đồng thời lùi về sau một bước, hắn ho ra một ngụm máu tươi. khi chân quái ho ra một ngụm máu tươi, Trạm Thai Chiến Đường cũng ho ra một ngụm máu. Máu của chân quái có màu đỏ, nhưng máu do Trạm tay Chiến Đường ho ra lại là màu đen. Sau khi ho ra một ngụm máu đen này, thân thể to lớn sau khi ma biến của Trạm Thai Chiến Đường đã nhỏ đi một chút. Sợi xích đỏ bừng trong tay cũng không còn đỏ ngầu nữa. Dù sao ma biến cũng chỉ là thủ đoạn kích thích tiềm năng của một người tu hành. Trạm thai thiền đường biết thời gian ma biến của mình đã tới lúc, sau đấy sẽ vô cùng suy yếu. Nhưng khi nhìn thấy lâm tịch bắn tên, chân quái bị thương ho ra máu, hắn lại có lòng tin hơn. Thân thể suy yếu, nhưng mà ánh mắt của trạm thai tiền đường càng lúc càng sáng. Trong nháy mắt này hắn xoay người, vận chuyển toàn bộ sức mạnh còn lại trong cơ thể không ngừng chuyển vào trong sợi xích đang nắm chặt trong tay mình. Sợi xìng xích vốn đã ảm đạm trong tay hắn bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ trói mắt. Mặt ngoài sợi xích cùng với thân trường kiếm cũng có một tầng lửa rất là chân thật bao quanh. Sợi xích rất dài này nhanh chóng được kéo căng thẳng tắt, chứ không còn mềm mại như là khi nãy nữa, khiến cho sợi xích nối liền với trường kiếm trong nháy mắt biến thành một trường thương rất là dài. Kiếm gãy, khiên thùng, đàn vỡ. Trong nháy mắt trường thương này được tạo thành, mũi kiếm ở đầu trường thương đã liên tục chặt đứt hồn binh của ba người tu hành đằng sau. Xin thong thân thể ba người tu hành này, đóng chặt thân thể của họ trên trường thương. Trường kiếm ở đầu thương đâm thẳng tới chân quái ở vị trí cuối cùng. Vai phải của chân quái bị thương, nhưng giờ khắc này hắn vẫn phun đao, chuẩn xác chém chúng thanh trường kiếm mang theo nhiệt độ kinh khủng, như là một ngọn lửa địa ngục đang đâm tới cho mình. Ầm, um, một tiếng động lớn vang lên. Thân thể chân quái giống như là một cánh diều bị đung đưa trong gió. Mây lên thật là cao rồi rơi thẳng xuống mặt đất ở đằng sau hơn 10 trường. Cho lúc bị đánh bay, hắn ho ra một ngụm máu tươi, bàn tay không ngừng nắm chặt trường đao nữa, trường đao lạnh lùng rơi xuống đất. Ngọn lửa bao quanh ngoài thân của Trạm Thay Tiền Đường, sợi xích dài, trường kiếm bỗng hóa thành vô số bụi lửa, giống như là một chàng pháo hoa mà thế giới này không có để nở rộ trên không trung. Khi mà vô số bụi lửa bay đi, Trạm Thay Tiền Đường đã mất hết hồn lực trong cơ thể lập tức yếu hẳn đi. thân thể hắn thu nhỏ lại nhanh chóng, giống như một trái bong bóng bị xì hơi trở lại hình dáng ban đầu. hắn không còn giống một ma vương từ dưới địa ngục chui lên nữa, mà trông giống một bệnh nhân yếu ớt thì đúng hơn. da thịt hắn tái nhợt vô cùng. từ trong những lỗ chân lông nho nhỏ có một chất chất lỏng sền sệt màu đen chảy ra ngoài, phủ khắp toàn thân của hắn. hắn không còn sức ra tay nữa, thậm chí còn không thể rút sợi xích dài. Nối với thanh trường kiếm ra khỏi thân thể Ba người tu hành bị cắm chặt bên trong Chân quái rơi xuống mặt đất Quần áo trên người hắn đã bị trêu thức cuối cùng Của chạm thai thiền đường đốt trụi hơn phân nửa Đầu tóc và lông mày bị đốt cháy xém Từ bên ngoài Trông hắn không khá hơn trạm thai thiền đường là bao nhiêu Nhưng dù sao hắn vẫn còn đứng được Mà hồn lực trong cơ thể cũng không còn bao nhiêu Cho đến lúc này nhìn thấy quân đội Vân Tần Ở đằng sau đứng yên không động Hắn liền biết trận chiến này chỉ còn là trận chiến giữa mình và tiễn thủ thần bí đang giấu mình. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào gò đất bên cạnh con đường lớn. Tuy trạm thai thiền đường chỉ còn cách con đường lớn khoảng 20 bước, nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy trạm thai thiền đường đã đến cực hạn. Nếu như là tiễn thủ kia muốn cứu hắn, nhất định phải xuất hiện. Lâm Tịch vừa lúc đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy hình dáng của tiễn thủ thần bí mà mạnh mẽ này. Trong mắt mọi người, vị tiến thủ thần bí này mặc một bộ quần áo bằng vải bông rất là rộng. Cả khuôn mặt và đầu tóc đều dùng một cái khăn đen bao quanh lại. Đừng nói là khuôn mặt như thế nào, thậm chí mọi người còn không biết suốt cuộc người này mập hay ốm, trẻ hay già. Chân quái nhìn Lâm Tịch bước ra, ánh mắt nhanh chóng nhìn vào hai tay của Lâm Tịch. Điều khiến hắn phải ngừng thở chốc lát, chính là hắn thấy hai tay của Lâm Tịch ngoại trừ hơi tái nhợt. Còn lại đều không thấy dấu hiệu của việc sử dụng hồn lực quá cực hạn mà bị tổn thương. Ngay lúc hắn nhìn như vậy, Lâm Tịch bắt đầu tăng tốc. Hai chân của hắn dường như đã biến thành hai cái quạt gió rất là lớn, đẩy thân thể hắn bay lên cao. Mới chỉ hai bước, nhưng Lâm Tịch đã vượt qua khoảng cách hơn hai mươi bước đến bên người của trạm thai triển đường. Đi! Lâm Tịch đến bên cạnh của trạm thai triển đường, nhưng chỉ nói bên tay hắn một chữ như vậy tiếp đó hai tay lâm tịch cầm lấy sợi xích trong tay của chạm thay thiền đường trường kiếm và sợi xích của chạm thay thiền đường bay ra khỏi thi thể ba người tu hành kẻ địch đại chết bay ngược về phía sau trong nháy mắt bao quanh người hắn và chạm thay thiền đường vài vòng không một chút do dự thì lâm tịch cộng lấy chạm thay thiền đường toàn lực lui về sau trần quái ho nhẹ một tiếng một ngụm máu tươi lại phun ra ngoài tiếp đấy hắn chuyển động đuổi theo ở phía trước Hai chân của Lâm Tịch đạp mạnh trên mặt đất, tựa như là một con tuần mã cuồng bạo. Mà ở phía sau, chân khói lại răng rộng hai cánh tay, xương sống sau lưng nhẹ nhàng lay động, một luồng kinh khí không ngừng từ hai tay truyền ra ngoài, giống như là có một con chim bay sát mặt đất. Chỉ qua mười mấy tức ngắn ngủi, Lâm Tịch và chân quái đã lướt qua gò đất bên con đường lớn, biến mất khỏi tầm mắt của các quân nhân phân tần. Tu vi của chân quái hơn Lâm Tịch, trong tình huống so tốc độ như vậy, hắn tự nhiên phải nhanh hơn lâm tịch còn đang cõng thêm một người. nhưng đối với hắn mà nói, càng cách xa quân đội vân tần, hắn càng an toàn hơn. đồng thời tuy nói hắn đã suy nghĩ cẩn thận vì sao lâm tịch có thể chạy nhanh như vậy sau khi đã liên tục bắn nhiều tên, nhưng hắn có thể khẳng định tu vi của lâm tịch là quốc sĩ. theo hắn nghĩ, hồn lực trong người lâm tịch át hẳn không còn bao nhiêu, cho nên hắn cũng không vội vã phát lực chặn lâm tịch lại, chỉ theo sát sau lâm tịch, đồng thời Rồi khỏi nơi vừa chiến đấu Trong lúc một chạy một đuổi theo Tốc độ của lâm tịch phải chân quái đã nhanh hơn cả tuần mã Chạy ra xa hơn 10 dặm Cho dù là người tu hành Trong tình huống tốc lực chạy như điên như vậy Hơi thở của hai người lập tức sẽ trở nên rồn rập Như là các thợ rèn đã làm việc nhiều giờ ở xưởng. Mà trên thân hai người cũng có hơi nóng bốc lên cao Tựa như một đám sương mù màu trắng Bản thân chân quái vẫn bị thương Liên tục chạy nhanh như vậy Hắn lập tức cảm thấy miệng lưỡi càng ngày càng khô khốc, mùi máu thấp thoáng ở cổ họng, mà phế phủ của hắn lại tựa như là có hơn 10 con mèo đang dùng vuốt ngọn cào lấy, khó chịu dị thường. Đột nhiên phía trước xuất hiện một con sông nhỏ, đối diện là một cánh đồng rộng lớn, ở nơi xa có thể thấy thấp thoáng một sân thôn nhỏ đang trong cuối đông. Hai chân lâm tịch răng rộng, lập tức rực lại bên bờ sông. Thấy như vậy, chân khoái cảm thấy vui mừng. Cho rằng Lâm Tịch đã gần hết hồn lực, muốn liều mạng một lần cuối cùng. Nhưng sau một khắc, con ngươi vừa mới tỏ ra vui mừng lập tức tỏ ra kiếp sợ và vô cùng khó hiểu. Hàn thấy Lâm Tịch hơi trúi người xuống, mà hai chân của anh ta vừa đạp mạnh vừa phát lực, nhảy tới bờ sông bên kia. Lâm Tịch lưng cõng chạm thay triển đường, vững vàng rơi vào một bụi cỏ thấp ở bờ sông bên kia, để lại hai dấu chân thật là sâu. Sau đấy lại phát lực, chạy nhanh tới trước với một tốc độ nhanh hơn. Trong lúc vô cùng khiếp sợ và không thể hiểu nổi, chân khoái cũng không thể quý trọng hồn lực của mình được nữa. Hai phần thịt cơ bắp sau lưng lai động hai cánh tay răng rộng ra, cả người hắn tự như là biến thành một con chim thật sự. Dầm một tiếng, mũi chân của hắn điểm nhẹ trên mặt nước một cái, làm bắn lên một trùng bọt nước. Mới chỉ mất mười mấy tức ngắn quỳ, nhưng hắn đã đuổi tới sau của lâm tịch. Lúc này chân khoái đã không còn đau trong tay, nhưng vừa tới sau lưng của lâm tịch, Hắn lập tức biến tay trái thành đao, vung chém tới chạm hai tiền đường và lâm tịch. Dầm một tiếng, không khí rách vang, chân khoái tư lấy tay làm đao, nhưng tốc độ hoàn toàn không dưới một đao hắn đã phát ra khi trước. Nhưng ngay nhảy mắt vung đao chém tới lâm tịch, hắn mỗng nhiên cảm thấy một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm. Trong cảm giác của hắn, trước bàn tay của hắn xuất hiện một mũi kiếm. Đó không chỉ là một mũi kiếm vô cùng sắc bén, mà còn là một mũi kiếm đã được quán chiếu hồn lực, mỗi kiếm phát ra một thứ ánh sáng màu bạc. Theo lý mà nói, đây là chuyện không thể nào xảy ra được, bởi vì cảm giác và tốc độ phản ứng của đối phương tuyệt đối không thể nào trên hắn được. Huống chi vừa rồi hắn còn chủ động tấn công, nhưng từ lúc đối phương xuất hiện với đôi tay lành lặn không bị tổn thương, dường như là mọi việc liên quan đến tiễn thủ thần bí này không thể nào dùng lẽ thường để phán đoán được nữa. Cho nên ngay nhảy mắt đấy, hắn kêu lên một tiếng đau đớn hai chân đạp mạnh xuống đất để cho thân thể mình lùi nhanh về sau, đồng thời tranh thủ một chút thời gian với hy vọng đao tay của mình có thể thay đổi được phương hướng, không chủ động đâm thẳng vào mũi kiếm kia. Nhưng tự như đã sớm biết được suy nghĩ trong lòng của hắn, mũi kiếm đó lại khẽ nhúc nhích, chuẩn xác hiện ngay ở trước bàn tay của hắn. Chân quái không thể nào điều chỉnh được nữa, trong lúc không còn lựa chọn nào khác, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập khắp tim mình, bàn tay hắn đón nhận mũi kiếm sắc bén, đồng thời toàn bộ sức mạnh trong cơ thể lập tức hội tụ vào lòng bàn tay quán. Ẩm một tiếng, một chùm sáng xuất hiện giữa hắn và Lâm Tịch. Một luồng sức mạnh khủng khiếp mà Lâm Tịch cảm thấy mình không thể nào chống đỡ nổi, bao phủ cả phương viên này lại. Lâm Tịch ngửa mặt té xuống. Ngay lúc mà sức mạnh khủng khiếp này bắn ra, hắn đã chủ động té xuống, đồng thời thả trường kiếm trong tay. Cho nên vào lúc chân quái cảm thấy trường kiếm kia chuẩn bị xuyên thủng bàn tay quán thật ra đã không còn chút sức lực mạnh nào chỉ còn là một thanh trường kiếm lạnh lẽo chuẩn bị rớt xuống. Bởi vì trong nháy mắt luồng sức mạnh này bộc phát, lâm tịch và trạng thái thiển đường đã ngã xuống, chỉ còn cách mặt đất không thấy một thước. cho nên hắn và trạng thái thiển đường đã tránh được phần lớn sức mạnh của chân khoái. Hồn lực của lâm tịch bắt đầu từ trong thân thể bộc phát tới phía trước. trong khi hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, lâm tịch và trạng thái thiển đường đã chợt nhanh ra sau, tự như là một tấm ván. lâm tịch đau đớn kêu lên một tiếng rất là nhỏ. Bên ngoài tấm khăn đen trên mặt xuất hiện những vệt máu đỏ tươi. Trần Khoái vô lực buông lòng tay, ngồi trên mặt đất. Sau khi có một tiếng động thật lớn vang lên, cả khu vực này bỗng nhiên yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió cùng với tiếng máu chảy tí tách trên cánh tay quán xuống mặt đất. Lâm Tịch ngừng trượt về sau, rồi chầm tĩnh đứng lên. Trong lúc yên tĩnh như vậy, Trạm Thai Tiền Đường nhìn Lâm Tịch với ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và một chút thân thờ. Trạm Thai Mãng chọn hắn làm môn sinh, thậm chí truyền cả ngôi vị hoàng đế cho hắn, không chỉ vì trí khôn và phẩm hạnh của Trạm Thai Tiền Đường, mà còn vì Trạm Thai Tiền Đường giống như là Lý Khổ, là một người tu hành có thiên tư xuất chúng. Sau khi Lý Khổ gặp qua Trạm Thai Tiền Đường, Lý Khổ đã lập tức cho rằng Trạm Thai Tiền Đường chính là người thứ hai ở Đại Mãng, có hy vọng đạt tới cảnh giới trên cả Đại Thánh sư. Mà người thứ nhất lý khổ muốn nói tới tự nhiên chính là hắn. Nhưng có lẽ lý khổ sẽ không ngờ rằng một người như là chạm thay thiền đường, người đã được hắn nhận xét rằng thiên tư tu hành rất chúng đến mức khắp đại mãng rộng lớn chỉ rơi hắn, lúc này lại đang rất là giật mình và khó hiểu. Mà người khiến chạm thay thiền đường có cảm giác như vậy chính là lâm tịch. Bởi vì lâm tịch vừa rồi đã dễ dàng đánh bại được chân khoái. Hắn nhìn lâm tịch, đột nhiên người thấy trong hơi thở rồn rập của lâm tịch, có một mùi máu tươi xen lẫn vào nên hắn càng giật mình hơn thậm chí hắn không hỏi Lâm Tịch là người chỉ nhẹ giọng hỏi người bị trọng thương vừa khỏi sao Lâm Tịch nhất thời không trả lời chỉ lặng lẽ mời sợi xích đang cột chặt mình <cười> Lâm Tịch nhất thời không trả lời chỉ lặng lẽ mời sợi xích đang cột chặt mình với trạng thái thiền đường trong khi chiến đấu với chân quái hắn không bị thương. Chẳng qua việc vận dụng hồn lực quá mạnh mẽ, tốc độ lưu chuyển trong cơ thể quá là nhanh, nên hắn có cảm giác như là toàn bộ máu thịt trong người cũng bị kéo theo. Cái cảm giác tê dại du rương trong cơ thể dường như là cùng một lúc hiện lên, khiến chiếc áo vải hắn đang mặc bị ướt đẫm mồ hôi. Mỗi lần hô hấp lại khó cảm tưởng như là máu bông trong cơ thể sẽ theo đó phun ra ngoài. Bởi vì cảm thấy hô hấp hơi khó khăn, nên Lâm Tịch hơi vén miếng khăn đen che mặt lên. Sau đấy mới nhìn chạm thay thiền đường và chân khoái, nhíu chặt chân mày rồi hỏi. Người đại mãng giết người đại mãng, các người rốt cuộc là ai? Câu này của Lâm Tịch vừa ra khỏi miệng, cả chân khoái và chạm thay thiền đường nhất thời vô cùng ngạc nhiên và không thể nào hiểu được. Chạm thay thiền đường nhìn Lâm Tịch bất giác nói. Ngươi là người phân tần sao? Ngay cả chúng ta là ai nhưng cũng không biết, mà lại dám nhúng tay vào chuyện này sao? Sơn Khoai vốn đã chuẩn bị tinh thần để chết. Nhưng khi nghe Lâm Tịch nói, hắn cũng không thể tin nổi mà ho khai một tiếng, rồi nhìn Lâm Tịch hỏi như vậy. Nếu như Lâm Tịch là một Thánh Sư, hắn có thể hiểu được, bởi vì dù sao sức mạnh của Thánh Sư cũng quá khủng khiếp, vượt quá những gì người bình thường có thể tưởng tượng được. Đối với một Thánh Sư thì những quy tắc trên thế gian này không thể nào quản chế được, nhất là đối với những Thánh Sư không phải là người của triều đình. Khi mà trong trận chiến chém giết người tu hành khác, bọn họ rất có thể sẽ tùy hướng mà ra tay Bất kể đối phương như thế nào Nhưng dù trước đấy Lâm Tịch có biểu hiện kinh tài tuyệt thế như thế nào Có thể khiến người ta ngạc nhiên như thế nào Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một người tu hành cấp quốc sĩ Một người tu hành cấp quốc sĩ dám nhung tay vào chuyện này Hơn nữa chắc chắn không phải là người tu hành của triều đình Vân Tần Tất cả khiến chân khoái cảm thấy thật là khó tin Ta là người Vân Tần Lâm Tịch hơi sáng giọng mà nhìn Chân Quái đang tỏ ra rất là khó hiểu, nói: "Ta nghĩ rằng mọi việc đã tới đây rồi, các ngươi không cần phải che giấu nữa." Chân Quái nhìn Lâm Tịch, trầm mặc một hồi. Tâm tình bất giác bình tĩnh hơn, nói: "Xem ra ngươi thật sự không phải là người trong triều đình phân tầng, chỉ là một người tu hành không biết nhiều đại sự bên ngoài thôi." Hắn nhìn Lâm Tịch, nghĩ đến mọi việc hôm nay lại bỗng nhiên thất bại bởi một người tu hành không biết từ đâu mà xuất hiện khuôn mặt hắn bắt đầu tỏ ra chua chát khó tả, nói: nếu không căn bản không cần chúng ta giải thích, người cũng không thể đoán ra hắn là ai, đoán được chúng ta là ai. Lâm Tịch nhíu mày nói: ta không thích nói nhảm đâu. Trần khoái nhìn thoáng qua trạm thay chiến đường bên cạnh Lâm Tịch, lại nhìn Lâm Tịch và nói: người đã không thích nghe nói nhảm, vậy ta sẽ cố gắng giải thích thật là đơn giản. người có biết vào mùa đông năm nay, Đại Mãng xảy ra nội chiến? Lão hoàng đế muốn truyền cho đệ tử của mình, nhưng mà cuối cùng không thành công không? Lâm Tịch nhìn Trần Khoái gật đầu và nói: "Ngươi cứ nói tiếp đi." chân Khoái ngẩng đầu, nhìn qua trạm thay thiên đường cười cười rồi nói: "Hắn chính là đệ tử đã được lão hoàng đế ban cho họ hoàng trạm thay thiên đường đấy." Lâm Tịch cau mày, nhưng hắn lại không liếc mắt nhìn trạm thay thiên đường, chỉ là trầm mặc. Vị trước ta nghĩ rằng ngươi là bộ hạ của lão hoàng đế nhưng nếu như là đã là người phân tần, vậy đối với phân tần các ngươi, hắn tất nhiên là kẻ địch rồi. Trân Quyết lại nhìn Lâm Tịch, tiếp theo chậm rãi nói: một khi chúng ta tổ chức ám sát như vậy, triều đình phân tần tất nhiên sẽ lập tức đoán được hắn ta là ai. Sau đấy đường đi đến các hành tinh phân tần sẽ trở nên rất là khó khăn. Ngươi không nên cứu hắn, bởi vì việc này sẽ kéo theo ngươi, trừ vì ngươi chủ động đưa hắn cho triều đình phân tần. Lâm Tịch khẽ lẩn đầu bình tĩnh nói. Tại sao đối với Vân Tần, hắn ta lại là kẻ thù? Ta chỉ biết kẻ thù lớn nhất đối với Vân Tần hiện giờ chính là Văn Đân Thương Nguyệt, đang thống lĩnh bảy đội quân của Đại Mãng thôi. Nếu như Lão Hoàng đế Đại Mãng đã xác định hắn là người nối nghiệp, vậy tại sao Vân Tần không thể liên thủ với hắn để đối phó với Văn nhân Thương Nguyệt chứ? <cười> Đó là ý nghĩ của người. Nhưng phần lớn người trong triều đình Vân Tần sẽ không nghĩ như vậy đâu. Phần lớn trăm dân Vân Tần sẽ không nghĩ như vậy đâu. Trần Linh lắc đầu, chân thành và nói, "Mà hơn nữa ngay cả Hoàng đế Vân Tần một lòng muốn nam phạt cũng không nghĩ như vậy. Bởi vì trong mấy chục năm qua, và đấng dân chúng Vân Tần luôn nghĩ rằng đế quốc của mình mạnh mẽ vô cùng. Trong suy nghĩ bọn họ, đế quốc Vân Tần tất nhiên là đế quốc mạnh nhất thế gian này. Bọn họ tự có cảm giác mình là một người ưu việt và luôn luôn tự hào về điều đó. Mà trong 50 năm qua, Đại Mãng vẫn là kẻ thù của Vân Tần." Mối hận của Văn Tần đối với Đại Mãng không chỉ là mới bắt đầu sau khi văn nhân Đại Tướng Quân sang Đại Mãng đâu. Và lớn người dân Văn Tần đều muốn Đại Mãng bị tiêu diệt, nên họ tất nhiên không thể nào liên thủ với Đại Mãng để đối phó với văn nhân Đại Tướng Quân đã phản bội được. Trừ phi là đế quốc Văn Tần bị đánh bại, tất cả mọi người phát hiện ra rằng Văn Tần không thể một mình tiêu diệt Đại Mãng, khi đấy suy nghĩ thâm căn cố đế của họ mới có thể thay đổi được. Văn nhân Đại Tướng Quân Lâm Tịch nhanh chóng nhận ra ẩn ý trong câu nói của chân Khoái, sắc mặt bỗng nhiên trở nên rét lạnh và nói, Người là người của Đại Mã, hay là người của Văn Nhân Thương Nguyệt? Trân Khoái cũng nhận ra điều khắc thường trong mắt của Lâm Tịch, nhưng hắn vẫn gật đầu và nói, Ta là người Vân Tần, là thuộc hạ của Văn Nhân Đại Tướng Quân. Lâm Tịch chậm rãi thở ra một hơi, ngẩn đầu nhìn lên. Hắn nhìn chân Quái, chậm mặc một thời gian rồi mới bình tĩnh lên tiếng. Nếu như ngươi có thể nói những việc liên quan đến văn đơn thương nguyệt và các ngươi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chân Quái kề khổ lắc đầu. Vậy ngươi còn đang chờ điều gì? Nhìn chân Quái lắc đầu, Lâm tịch hơi trào phung nói. Chả lẽ ngươi tốn nhiều nước miếng như vậy là muốn thuyết phục ta giao hắn cho quân đội văn tần sao? Sắc mặt của chân Quái càng lúc càng tái nhợt. Giờ phút này chỉ hắn mới biết được rốt cuộc hắn còn đang chờ cái gì. Hắn đã sớm là đầu lĩnh của Phát Nân Thương Nguyệt, tất nhiên không phải là người sợ chết. Điều hắn nghĩ tới bây giờ không phải là mình sống hay chết, mà chính là vị thê tử bình thường cùng với hai tử vừa mới ra đời, nhưng hắn chưa có dịp gặp mặt kia. Người đang nhớ thương sao? Trạm Thay thiển đường luôn an tĩnh nhìn hắn và lâm tịch. Nghe hai người nói chuyện đến bây giờ, nhưng hiện nay điều hiện rõ trong đôi mắt của hắn không phải là sự chào phúng như lâm tịch, mà chính là một sự đồng cảm. Hắn nhìn chân khoái, nhận ra được suy nghĩ trong tâm của chân quái lên tiếng. Ngươi cho rằng mình có thể bình tĩnh chào đón cái chết, nhưng khi đến thời khắc này, ngươi lại phát hiện có rất nhiều thứ mình khó để xuống được. Chân quái cũng không che giấu cười khổ một tiếng và nói, không sai, ta đang nghĩ về thê tử và đứa con của mình chưa từng gặp mặt. Thê tử và con nhỏ của ngươi trong tay văn nhân thương nguyệt sao? Trạm Thay thỉnh đường nhìn chân quái hỏi. Chân quái lắc đầu, ở Văn Tần nói vậy không phải ngươi là không có lựa chọn. Trạm Thay Thiển Đường nhìn vào mắt Trần Quái và nói: người cũng không phải bất trung với Văn Nhân Thừa Nguyệt. người đã cố hết sức, người chỉ có thể lựa chọn bỏ hắn và cuộc chiến trên hạ này trở thành một người bình thường thôi. Cho lúc mà Trạm Thay Thiển Đường và Trần Quái nói chuyện với nhau, Lâm Tịch không lên tiếng, nhưng ngay đến đây, hắn lại không khỏi nhíu mày lại, nhìn Trạm Thay Thiển Đường cười lạnh. Sao? ngươi muốn hạ tạ hắn đi sao? Ngươi không được quên vừa rồi, ngươi còn suýt chết trong tay hắn đấy. Hắn là thuộc hạ của Phan Nhan Thơ Nguyệt. Ngươi có thể đảm bảo sau khi để hắn đi, hắn sẽ không đối phó với chúng ta nữa sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất lại bỏ quên cái tâm tình thương người không cần thiết này đi. Ta hiểu ý của ngươi, trạng thái thiển đường vì lâm tịch và nói, nhưng ta không thể coi thường tính mạng. Vậy đây cũng là nguyên nhân vì sao ngươi lại ra tay cứu ba đứa trẻ Vân Tần, bất kể trên lưng mình còn gánh pháp trách nhiệm của một đất nước sao? Lâm Tịch nhìn vị đệ tử đang mặc áo rách quần thưa của Lão Hoàng đế Đại Mãng, chậm rãi và nói. Trạm thay thiền đường tự cười, nói. Điều này có phải rất buồn cười không? Nếu như ta cảm thấy buồn cười, ta sẽ không ra tay cứu ngươi đâu. Lâm Tịch nhìn Trạm thay thiền đường, lại nhìn thoáng qua chân quái và nói. Nhưng mà vừa rồi ngươi lại cho kẻ thù của mình một cơ hội để lựa chọn. Theo ta cảm thấy ngươi còn quá nhân từ. Trong mắt ta bây giờ, ngươi tự như là đường tăng vậy. Mà ta chính là Đại sư Huynh đấy. Đường Tăng là ai? Đại sư Huynh là ai? Trạm thái thiền đường tò mò nhìn Lâm Tịch cảm thấy hơi khó hiểu. Những chuyện này ta không muốn giải thích với ngươi. Chúng ta càng ở đây lâu sẽ càng nguy hiểm thôi. Lâm Tịch nhìn hắn và chân khoái nói. Trong chuyện ba đứa bé phân tần, ta thiếu ngươi một ân tình. Nếu như ngươi thật sự bỏ qua cho hắn, ta có thể để hắn rời đi, coi như trả ngươi một nhân tình này. Trạm thai thiền đường cho rằng ba đứa bé vân thần kia vừa có lúc quan hệ với Lâm Tịch, nên khi nghe Lâm Tịch nói xong, hắn liền cượng cười. Mặc dù chúng ta sòng phẳng với nhau, nhưng hôm nay ngươi lại thiếu ta, vậy không phải ta lại thiếu ngươi một đại nhân tình sao? Ngươi cho là như vậy, thì sẽ là như vậy đi. Lâm Tịch cũng không khách khí, nhìn trạm thai thiền đường một cái và nói, sau này ngươi có thể từ từ trả lại cũng được. Trạm thai thiền đường cười cười, quay đầu nhìn chân quái và nói, Nếu như ngươi cảm thấy ta nói đúng, ngươi có thể rời đi đi. Khi nãy chân quái chỉ cảm thấy Lâm Tịch là một người khó hiểu được, nhưng đến bây giờ hắn lại cảm thấy cả Lâm Tịch lẫn chạm thai thiền đường, đều là hai người rất là khó hiểu. Nhìn chạm thai thiền đường mãn cảm thấy rất là khó hiểu, và gần như không thể giải thích được. Hắn bỗng nhiên hiểu được vì sao Lão Hoàng đế chạm thai mãng lại muốn chuyển ngôi vị Hoàng đế cho tên đệ tử này. Bởi vì khi lập quốc, chạm thái mãng đã từng nói rằng trên thế gian này những người có quyền thế nhất lại thiếu một điều quan trọng nhất đó chính là con người cả thân thể chân khoái bất giác run rẩy hắn đứng lên không nói gì sau đấy không người thi lễ thật là trị trọng với trạng thái thiền đường và lâm tịch sau khi đứng thật thẳng người hắn rất muốn hỏi tên họ lâm tịch nhưng nghĩ đến việc nếu như là mình đã quyết định lựa chọn như vậy thoát khỏi thân phận chém giết nửa đời trước trở thành một người bình thường cuộc sống dân dã trốn nhân gian vậy bây giờ có hỏi lâm tịch tên là gì cũng không còn ý nghĩa gì nữa nên hắn chậm rãi thở ra một hơi dọc theo con đường mòn cạnh bờ sông mà rời đi tiến sư Tu thu bạch bên cạnh văn nhân thương nguyệt đã tới đại mãng hay là còn ở vân Tần vậy khi hắn xoay người rời đi lâm tịch hỏi một câu chân quái khẽ do dự nhưng vẫn đáp ở đại mãng hắn bị thương không nhẹ hồn lực mất hết gần như không còn cần nhiều thời gian để khôi phục lại, chưa chắc có thể thoát được vòng vây phong tỏa của quân đội phân tần đâu. nhìn bóng lưng chân quái càng lúc càng rời xa trên con đường mòn, chạm thai thiền đường cảm khái một câu. lâm tịch bất giác nhíu mày, nhìn chạm thai thiền đường và nói: người không chỉ là đường tăng, mà còn là một đường tăng chân thật nữa. đến bây giờ đầu ngươi nên nghĩ tới là tìm một bộ y phục đàng hoàng, sau đấy tự bảo vệ mình thoát khỏi đây, chứ không phải là điều ngươi vừa nói đâu. cảm ơn người đã cứu ta đối mặt với sự kinh thượng của lâm tịch chạm thai thiền đường lại không tức giận ngược lại còn cười cười và chân thành thi lễ với lâm tịch nhưng mà tại sao người lại cứu ta nhất là sau khi đã biết được thân phận của ta tại sao ngươi còn làm như vậy có hai nguyên nhân lâm tịch bất giác nghĩ tới câu chuyện của đường tăng đại sư huynh nhị sư đệ tam sư đệ kia sau đấy lại nhìn chạm thai thiền đường nói thẳng ý nghĩ của mình Ba đứa bé phân Tần kia là một nguyên nhân. Ngày đó ngươi không ra tay, ta tất phải xuất hiện. Lúc đấy sẽ còn nhiều phiền toái, thậm chí còn phải phá vỡ kế hoạch của ta. Trạm Thay chuyển đường cũng không hỏi nguyên nhân sâu xa, chỉ mỉm cười nói. Thì ra hôm đó ngươi cũng có mặt ở đấy. Vậy nguyên nhân khác là gì? Là vì ngươi và văn nhân thương nguyệt có thù án sâu đậm sao? Người đã phản đoán được như vậy, chẳng lẽ không thể đoán được mối thù giữa ta và án sâu đậm như thế nào sao? Lâm Tịch gật đầu. Hắn là kẻ thù chung của chúng ta. Người không giống người tu hành triều đình Vân Tần. Vân Đân thư Nguyệt là người có thân phận cao. Người tu hành bình thường tuyệt đối sẽ không có ân oán trực tiếp với hắn ta đâu. Trạm Thay thiển đường gì Lâm Tịch chăm chú hỏi. Người rút cuộc là ai? Lâm Tịch chấm ngâm một hồi nói. Ta tên Lâm Tịch là đệ tử học viện Thanh Doan. Trạm Thay thiển đường ngây ngốc thần sắc ngạc nhiên càng hiện rõ trong mắt của hắn. Người chính là Lâm Tịch, đệ tử Học viện Thanh Loan đã chém chết công tôn tuyển và tần kính hoàng sao. Lâm Tịch gật đầu, Trạm thai thiền đường thì Lâm Tịch với mắt phức tạp nói, trong mấy chục năm nay, sợ rằng không có thanh niên phân tần nào nổi danh hơn người đâu. Lâm Tịch câu mày lại, nhìn Trạm thai thiền đường đang nhìn mình và nói, nếu như người không ngại, hay là chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhỉ? Trạm Thay Tiền Đường chân thành nói, nếu như ngươi không ngại phải cõng tay thêm một đoàn, chúng ta dĩ nhiên có thể vừa đi vừa nói chuyện rồi. Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy bây giờ mình rất sống Bạch Long Mã, cho dù là đường tăng lúc bất cẩn, ít nhất là cũng sạch sẽ hơn người bây giờ đấy. Trong lúc cõng Trạm Thay Máng, Lâm Tịch bỗng nhiên thì thầm nói, Trạm Thay chuyển Đường đột nhiên cúi đầu xuống trước, khiếm thính thồn giáo. Khi nãy ngươi nói ta là đường tăng rốt cuộc là đường tăng là ai. Là một hòa thượng tốt bụng đến nỗi không phân biệt tốt xấu thôi. Lâm Tịch vừa đi nhanh tới trước vừa giải thích, chính là cái loại người ai cũng muốn ăn thịt vậy. Kết quả là người không đành lòng giết chết đối phương, lại còn sao cho đối phương một con đường sống, quá là tốt bụng. Trạm Thai Tiễn Đường không nhịn được cười nói, thật ra ta cũng không phải là quá tốt bụng đâu, chẳng qua là cảm thấy đối thủ đáng tôn kính, hơn nữa hắn ta cũng không phải là người xấu. Lâm Tịch cười lạnh một tiếng. Những người không phải là người bình thường, ta cảm thấy ít nhất ngươi phải cẩn thận hơn những người khác một chút đấy. Thật ra mọi việc cũng không như ngươi nghĩ đâu. Trạm Thay triển đường lắc đầu và nói. Hoặc có thể nói tình cảnh của ta hiện giờ thậm chí còn thảm hại hơn ngươi nghĩ đấy. Thật ra ta hầu như là không còn gì cả. Đúng là lão sư đã để lại vài thế lực cho ta, nhưng vì muốn ta chạy trốn đến Vân thần được, các thế lực đấy đã bị thương bảy tám phần rồi. Mặc dù là trong Đại Mãng còn người chung với Lão Sư, nhưng trừ khi ta có đủ sức mạnh để bảo vệ họ được, nếu không sẽ không có ai đứng ra đâu. Cho nên trước khi đến Hoàng Thành Trung Châu các ngươi, ta đã là một người cô đơn. Ở đấy ta cũng không biết làm gì cả, đã từng ngẩn người rất là lâu đấy. Ta không khác gì một người lưu vong bình thường đâu. Lâm Tịch nhất thời không nói một tiếng nào, chỉ cúi đầu nhìn đường nghĩ chuyện tỷ nói chạm thai thiền đường không phải là người quá tốt bụng như là đường tăng mà lâm tịch đã nói nhưng hắn là người thông minh biết rằng lâm tịch không thể nào nhanh như vậy đã không còn gì để nói không có gì muốn hỏi nên hắn ta bất giác hỏi người đang suy nghĩ gì vậy à thì ta đang suy nghĩ người đã không còn cái gì cả một chút lợi dụng cũng chẳng có vậy có phải ta nên ném người xuống sông hay không sau đấy hay tính chuyện khác lâm tịch xoay đầu nhìn chạm thai thiền đường một lần nói câu này, trạng thái trên đường sừng sút không nhịn được bật cười lên, cười rất lớn tiếng, đến nỗi phải ho khan. hắn dĩ nhiên là biết phần rồi lâm tịch chỉ nói dẫn. Mặc dù từ khi bắt đầu cho tới bây giờ, bởi vì chuyện tha cho chân khoái, nên sau khi tranh chấp với hắn xong, lâm tịch chưa bao giờ lễ phép nói chuyện về hắn. tuy nhiên hắn cả lúc càng cảm thấy mình rất thích vị đệ tử học viện thanh loan yêu kết rõ ràng này. sau khi thi triển ma biến của núi luyện ngục. Người tu hành có bị ảnh hưởng gì không? Lâm Tịch liếc mắt nhìn trạm thai thiền đường đang cười to, hỏi. Trạm Thay mã ngừng cười, chân thành nói. Sẽ rất là suy yếu. Giống như là một người tu hành 15 ngày không ăn uống gì vậy. Hơn nữa còn suy yếu đến mức như là vừa bệnh nặng. Ít nhất phải điều trị hơn một tháng mới có thể khôi phục lại được. Lâm Tịch nói. À, nói cách khác, sau khi ma biến xong, cho dù không bị thương gì, thì người tu hành ít nhất cũng một tháng kế tiếp. Sẽ không thể chiến đấu được sao Trạm thai thiền đường gật đầu nói Ờ đúng là như vậy Lâm Tịch nói thẳng Ờ có thể chuyển phương pháp tu hành ma biến cho ta được không Trạm thai thiền đường sừng sốt chợt lại không nhịn được nữa Mà bật cười Này này này không đến cười đâu Lâm Tịch nói Chả lẽ ngươi không cảm thấy đây là vấn đề rất là nghiêm túc sao Còn nữa Nếu như chính ngươi đang có một đường tăng trên lưng mình Rồi trên đường tăng này lại cười lớn như vậy chả lẽ người không cảm thấy đáng lẽ mình không nên cười sao? trạng thái thiền đường lại cười lớn, cười nhiều đến mức bất giác hít thở khó khăn, sau đó mới nói: chả lẽ mỗi một học viện thanh loan đều trực tiếp, đều thú vị như người sao? à cũng không phải là vậy, lâm tịch lắc đầu nói, còn phải xem thử mỗi đệ tử học viện thanh loan có cơ hội cứu được một người tu hành biết ma biến hay không đã. mà trong quá khứ đệ tử học viện thanh loan chúng ta đã từng nhiều lần gặp người tu hành biết ma biến. Nhưng đó lại là tình cảnh nếu không phải ngươi chết thì chính là ta vong Ờ, ngươi nói đúng chạm thai trên đường ngần người Bất giác nghĩ tới việc mình vào đối phương vẫn là kẻ thù với nhau Nên không khỏi cảm thấy thở dài một tiếng Thật ra không phải là không thể truyền phương pháp tu hành ma biến này cho ngươi Điều quan trọng chính là cho dù nói cho ngươi biết phương pháp tu hành ma biến Ngươi cũng không thực hiện được đâu Hoặc có thể nói không có một người tu hành nào ở văn tần có thể tu hành được phương pháp này Lâm Tịch lại khẽ xoay đầu và nói, tại sao? Trạm thai Thiên đường cũng không thừa nước độc thả câu, bình thản giải thích. Tuy nghe nói mà biến núi luyện ngục rất là kinh khủng, nhưng truy xét nguyên nhân sâu xa cũng chỉ là dùng thuốc kích thích, khiến cho tiềm năng trong cơ thể đột nhiên bạo phát trong một lúc. Chỉ là loại thuốc kích thích này tương đối đặc biệt, sẽ không thể khiến thân thể người tu hành trực tiếp bạo thể mà chết, có thể tồn tại trong cơ thể người tu hành lâu dài, có thể cải tạo máu cho người tu hành. Lâm tịch nhú mày và nói, là dùng thuốc kích thích dung hòa với máu, từ đấy thay đổi máu sao? Ờ, đúng là như vậy. Trạm thai thiền đường cật đầu nghiêm túc nói. Cho nên nếu như là muốn tu hành ma biến, không chỉ muốn thân thể người tu hành có thể đối kháng với những phản ứng xấu trước khi thuốc cải tạo thân thể, mà điều quan trọng nhất chính là phải có thuốc ma biến chỉ có núi luyện ngục mới có. Dừng lại một hồi, trạm thai thiền đường nói tiếp. Thuốc ma biến được chế tạo từ tủy thiên ma trong núi luyện ngục, Mà tủy thiên ma nghe nói là một loại cây đặc biệt lớn lên trong cấm địa núi luyện ngục. Loại tủy thiên ma đó có hình dạng như thế nào thì ta cũng chưa từng thấy. Mà ngoại trừ một số đại nhân vật của núi luyện ngục, chưa từng có ai thấy loại cây đó. Ta có thể tu hành ma biến được là nhờ năm xưa não sư đã dùng một số thủ đoạn để lấy được thuốc ma biến mà thôi. Trong núi luyện ngục, thuốc ma biến là bảo vật chân quý. Trong trăm đệ tử núi luyện ngục cũng chỉ có vài người mới được phép tu hành ma biến thôi. Mà trong đấy, lại có ít nhất là một nửa thân thể họ không thể đối kháng với phản ứng của thuốc và thân thể, nên không thể tu hành được. Hoặc là không thể chịu đựng nổi, mà suy yếu cho đến chết ngay trong lần ma biến đầu tiên. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi rồi nói, Nếu như không có thuốc ma biến không thể nào tu hành được, nói cho ta biết hay không cũng không quan trọng, vậy thì hãy nói cho ta biết đi. Trạm thai thiền đường bắt sát tươi cười nói, Người đúng là rất kiên nhẫn đấy. Lâm Tịch không nói một lời nào, Trạm Thai Thiên Đường gật đầu nói, "Được, ta sẽ viết cho ngươi." Trạm Thai Thiên Đường có thể hiểu được vì sao Lâm Tịch luôn trả lời rất khoát và gọn gàng như vậy. Sau một hồi do dự, hắn hỏi, "Bởi vì thái Tử Trường Đồng vô cương đã chết, Hoàng đế Vân Tần các ngươi trên điện nói là muốn xử tử ngươi, ngươi càng nổi danh hơn đấy. Sau đấy ta lại nghe trong thế lực phản đối lão sư đại mãng ta, có một tiềm ẩn đại mãng ra tay." Nên mới khiến người bị thương nặng. Lúc đấy còn có một đệ tử thanh loan cứu người mà chết. Lâm Tịch chầm mặc một lát, gật đầu nói. Ừ, đó là bằng hữu của ta. Hơn nữa, thái tử mà người nói cũng là bạn tốt của ta. Trạm thay thỉnh đường càng hiểu tâm tình của Lâm Tịch hiện giờ. Nhưng mặt sang một bên nhìn Lâm Tịch và nói. Thật ra ma biến không thể kéo dài được đâu. Cho dù học được, khi mà đối mặt với những đối thủ như là văn nhân thương Nguyệt." Hắn tuyệt đối sẽ nghĩ cách kéo dài thời gian để ngươi hết ma biến. Trừ phi Tu Vi bản thân không chênh lệch quá với hắn, khi mà ma biến mới có thể đánh chết hắn. Nhưng mà một khi Tu Vi đã đủ, chưa chắc ngươi muốn phụ thuộc vào ma biến đâu. Tuy nhiên dựa theo cách lý khổ đại sư đã từng nghiên cứu, ma biến của nữ lượt ngục không đầy đủ. Ngày nói trên thế gian này từng có một phương pháp tu hành cao hơn cả ma biến đấy. Còn cao hơn cả ma biến sao? Lâm Tịch khẽ chấn động, nhíu mày lại, hỏi... Có gì? Trên thế gian này còn nhiều vùng đất cho ai biết tới mà." Trạm thay thành đường nhìn Lâm Tịch và nói, thí dụ như là trong sơn mạch Đăng Thiên đằng sau học viện Thanh Loan Các ngươi, nghe nói có Băng Nguyên và Băng Hải Vô Tận. Sau núi luyện Ngọc còn có một nơi gọi là Thiên Ma Ngọc Nguyên lửa cháy không bao giờ tắt và yêu thú mạnh mẽ dị thường. Bất kỳ người tu hành đại mãng nào xâm nhập cũng không thể còn sống quay về. Còn có sa mạc Vô Tận đằng sau châu bản dược. Địa phương sau vùng đất hoang vu tất cả đều là vùng đất dấu chân người tu hành khó đi lên được. nhưng mà theo một số bí tàng cổ xưa trong thiên ma quật ghi lại, những vùng đất ấy không biết đến, có lẽ liên quan tới khởi nguồn phương pháp tu hành. lý khổ đại sư đã từng suy đoán khởi nguyên của núi luyện ngục là dòng họ thân đồ, mà dòng họ thân đồ hẳn là người đã nhận được vài phương pháp tu hành từ thiên ma ngục, nguyên đằng sau núi luyện ngục đấy. trong dân gian có truyền thuyết nói rằng những vùng đất không thể biết đến đấy. Đã từng là nơi thần ma giao chiến với nhau Sau khi dừng lại một hồi Trạm thai kiểm đường nhìn lâm tịch và nói Nhưng lý khổ đại sư và lão sư của ta Đã từng đoán rằng những nơi đấy Có lẽ đã từng là một nơi phồn hoa ở thế gian Hoặc ít nhất từ rất lâu trước đây Đó là một nơi người tu hành vô cùng mạnh mẽ từng sinh sống Bí tàng ở Thiên Ma Quật có ghi lại ma biến Là phương pháp tu hành xuất hiện Sau khi dòng họ thân đồ Giết chết dòng họ thiên trúc mà theo truyền thuyết trong dân gian Đại Mãng ta, dòng họ Thiên Chúc vốn là một ma vật khổng lồ, đã từng ngộ nhập thiên ma ngục nhiên, sau đấy bị thiên ma nhập vào và cũng từ những truyền thuyết và bí thàng cổ xưa ghi chép lại, lý khẩu đại sư và lão sư ta biết được rằng ngày đó, ma biến của dòng họ Thiên trúc dường như có thể kỳ tâm biến hóa, kéo dài thật là lâu, tựa hồ còn hồn lực sẽ còn ma biến được, hồn lực hết ma biến mới mất, đồng thời không gây tổn thương cho thân thể. Người nên biết, ngoại trừ một số yếu tố hơi thần thoại ra, có rất nhiều truyền thuyết do dân gian truyền miệng, ngược lại còn chân thật đáng tin hơn những gì sử sách ghi lại đấy. Nhìn Lâm Tịch vẫn chăm chú lắng nghe, nhưng mà không nói gì, trạm thay thiền đường lại bổ sung một câu. Lâm Tịch hiểu ý của trạm thay thiền đường. Ở trên thế gian này, mỗi khi có một đế quốc không thịnh hoặc là suy vong, hoặc là từng triều đại thay đổi, mỗi vị hoàng đế đều sẽ ghi lại dấu ấn của mình trong sử sách, thay đổi một số sự thật. Hắn không hoài nghi những gì mà chạm thay thiền đường đã nói, bởi vì trên đời này hắn là người duy nhất biết Trương Viện Trường đã đi đâu. Ngay từ lúc Trương Viện Trường lưu lại những lời ghi trên bia đá kia, hắn liền biết Trương Viện Trường đã có suy đoán giống như là lý khổ. Một phương triều đã từng hưng thịnh, hoặc là nơi người tu hành si vong, rất có thể sẽ có phải truyền thuyết. Người đời sau nhận được truyền thừa của họ sẽ khiến nơi đấy trở nên hưng thịnh lại, sáng tạo nên một nền văn minh mới. Đồng thời có thể chiếm được vài đồ vật đủ khả năng hủy diệt thế giới Đối với một người như là Lâm Tịch Loại hưng thịnh hay là suy si phong này càng dễ hiểu hơn Đây là lý lẽ gì vậy? Sau khi suy nghĩ cẩn thận Hắn dùng một giọng nói tham khảo để hỏi Bất kỳ một phương pháp tu hành nào Cũng phải có lý lẽ nhất định Nếu nói như là thế gian này có một loại phương pháp cao hơn Hoặc chính là phương pháp ma biến kia đã từng xuất hiện Vậy đây là lý lẽ gì? Chạm thay thiền đường gượng cười. Khi đấy ta đã từng hỏi lão sư, lão sư nói đi lẽ cũng rất là đơn giản thôi. Ma biến hiện giờ của núi luyện ngục, nhiều nhất chỉ là dùng dược vật kích thích, không phải thay đổi bản thân người tu hành. Nhưng ma biến chân chính là tương đương với luyện thể thuật cao cấp, biến thân thể người tu hành cứng rắn như là hồn binh vậy. Lâm tịch trầm ngâm, giống như là người máy sao? Người không còn phải là người. Chạm thay thiền đường giật mình, người máy. Đây là cách nói mới, nhưng mà ta hiểu ý của ngươi. Ngươi không còn là người mà đã biến thành ma rồi. Lâm Tịch gật đầu nói, Vậy có thể nói nguồn gốc thật sự của ma biến chân chính, chính là khiến toàn bộ sức mạnh người tu hành đều xuất phát từ thân thể. trạng thái thiền đường đáp. Hẳn là như vậy. Đúng là một phương pháp tu hành mạnh mẽ, nhưng mà nói nhiều như vậy cũng chỉ là nói nhảm thôi. Lâm Tịch nói, Ngại cả nỗi lật ngọc qua nhiều năm như vậy, cũng không thể chiếm đáy ma biến trong truyền thuyết. Nếu như là một lấy được, chắc phải đi vào thiên ma ngọc nguyên quá." Trạm Thay Tiễn Đường cười cười nói, mặc dù là nói nhảm, nhưng ta cảm thấy ngươi sẽ hứng thú nghe đấy." Lâm Tịch nhăn mày lại tiếp tục hỏi, "Ngươi đến thành thành diễn làm gì, sắp tới có ý định gì không?" Trạm Thai Tiễn Đường lắc đầu nhìn Lâm Tịch và nói, "Ngươi có lẽ không tin, thật sự ta không nghĩ được rằng mình nên làm gì." Mới có thể về đại đại mãng được Khi còn ở thành Trung Châu Ta có nghe một sự tích về một hiệu buôn Nói ra có lẽ ngươi cảm thấy hoang đường Nhưng sau khi nghe những chuyện về hiệu buôn đó Ta cảm giác đại trưởng quý của hiệu buôn đó Có thể chính là nhân vật thiên tài trong việc kinh doanh trên thế gian này Ta liền muốn gặp đại trưởng quý đó Xem thử nàng ta xuất sắc như ta nghĩ hay không Xem thử sau này có được nàng ta ủng hộ Hoặc là được nàng ta trợ giúp hay không Lâm Tịch ngừng lại, nhìn sân thôn nhỏ đã không còn cách xa phía trước, để chạm thay thiền đường xuống. Sau đấy đột nhiên xoay người, nhìn Trạm thay thiền đường đang đứng yên và nói, <cười> rất là hoang đường. Trạm thay thiền đường kéo kéo chiếc áo đã rách thương của mình. Hắn biết Lâm Tịch nhất định muốn tới thôn làng trước mặt, xin cho mình một bộ y phục đàng hoàng, nên hắn không nhiều lời. Nhưng Lâm Tịch vẫn không đi, vẫn nhìn hắn, nói, hiệu buôn kia có phải là Đại Đức Tường hay không? Chạm thai thiền đường ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu. Nếu như ta nói cho ngươi biết, ta chính là ông chủ của Đại Đức Tường, ngươi có cảm thấy hoang đường hơn không? Lâm Tịch bình tĩnh nói. Sạc. Chạm thai thiền đường bỗng nhiên bị sạc, không thể tin nổi mà nhìn Lâm Tịch. Nhất thời muốn nói chuyện, nhưng lại ho khan không nói được lời nào. Ngươi đang chân thành đấy sao? Chạm thai thiền đường vất vả lắm mới điều khí lại được, nhìn Lâm Tịch và nói. Nhìn đường tăng ngươi đã thảm hại như vậy, muốn cười cũng khó khăn, ta còn có thời gian để nói dẫn với ngươi sao? Lâm Tịch nhìn hắn, trực tiếp nói, Nếu như ngươi chưa có suy nghĩ gì đặc biệt, ta chuẩn bị gặp Trần Phi Dung, để lúc đó ngươi sẽ không nhìn ngờ ta nữa. Trạm thai chuyển đường nhìn Lâm Tịch, nhất thời im lặng. Chỉ chốc lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời vân tần bao la, nghĩ đến cánh cửa đã đóng của Hoàng Cung lão sư mình, nghĩ tới việc vì sao mình tới vân tần. Sau đó hắn thở dài nói Có lẽ đây là cơ duyên của ta <cười> Có lẽ ngươi cũng là cơ duyên của ta Lâm Tịch nhìn hắn Lấy ra một thỏi bạc ném cho Trạm thai thiền đường và nói Đối với ta Ít nhất khi đối phó với văn nhân thông biệt Ta đã có thêm một phần sức mạnh Chạm thai thiền đường ngạc nhiên nhìn nén bạc Lâm Tịch ném cho mình Nhất thời nghĩ mãi mà vẫn không hiểu Người cho ta một nén bạc làm gì Nếu như là tiền công thu mua ta Vậy thì cũng quá ít đấy Chả lẽ đây là lễ tiết đặc biệt của vân tần các ngươi sao Lâm tịch bĩu môi nhìn chạm thai thiền đường như đang nhìn người ngốc Nói Cho người bạc tất nhiên là muốn người vào thôn mua y phục rồi Tại sao ta phải đi Chạm thai thiền đường nhất thời tỏ ra đau khổ Khôi mặt và thân phận của người dù sao đã bại lộ rồi Nhưng ta không muốn người khác nhìn thấy ta Như vậy sẽ rất là phiền phức Hơn nữa ta mang theo nhiều binh khí Người vân tần cảnh giác cao độ sợ rằng sẽ chủ động đi báo quan. Lâm Tịch nhìn Trạm Thay Thiển Đường và nói: người có thể dùng rất nhiều lý do, nói rằng mình tham gia cuộc thi nào đó, không cẩn thận để lửa đốt cháy quần áo cũng như là vật dụng trên người. Những thôn dân thiện lương này sẽ hẳn rất là vui lòng cho ngươi một bộ y phục đấy. Trạm Thay Thiển Đường không thể làm gì khác ngoài việc cất đầu, nhưng vừa đi được hai bước hắn lại xoay người, nhìn Lâm Tịch ngồi xuống nghỉ ngơi, chăm chú hỏi. Nếu bên ngoài không biết ngươi là ông chủ đại đức tường, chứng tỏ ngươi không muốn người khác biết ngươi và đại đức tường có quan hệ với nhau. Vậy tại sao ngươi lại dễ dàng nói cho ta biết như vậy? điều này có thể khiến xong phương tin tưởng nhau hơn thôi." Lâm Tịch lần này không nói giỡn, nhìn Trạm Thay Thiền Đường nói, "Ngươi đã có ý muốn nhờ đại đức tường, ta cho ngươi biết sự thật này, ngươi có lẽ sẽ hiểu được an bài kế tiếp của ta, chúng ta cũng có thể đi làm vài chuyện." Trạm Thay Thiền Đường cật đầu, Không nói thêm gì nữa, cắt bước đi tới Sơn thôn nhỏ. Trên bầu trời ba la rộng lớn đầy sao, bây giờ là lúc đêm khuya. Trong một căn phòng yên tĩnh trong khách sạn, Trần Phi Dung ngồi giúp bằng trên giường bỗng nhiên nghe được âm thanh rất là nhỏ bên ngoài cửa sổ trên vào trong. Nàng biết người tới là người nào, nàng cũng đang chờ người này trở lại. Nhưng khi nghe thấy âm thanh như vậy, nàng không khỏi run dậy một hồi. Nàng không tắt sáng đèn, lặng lẽ mở cửa trong bóng đêm. Sau đấy nàng liền thấy Lâm Tịch cõng chạm thay thiền đường và đi vào. Từ tuần sắp trong mắt của Lâm Tịch, nàng hiểu được vài chuyện, mà cũng dựa vào ánh mắt của nàng, Lâm Tịch có thể biết nàng đang nghĩ điều gì. Vị này là Trần Phi Dung đóng lại cửa sổ trước, thi lễ một cái với chạm thay thiền đường, rồi mới nhẹ giọng nói. Tuy quân đội đã phong thoải tin tức, nhưng dựa vào cách quân đội cấp tốc truyền tin, cho thấy vị thiên sinh này tất nhiên là lai lịch bất phàm. Đại lịch gì à? Cũng là một đường tăng nghèo cầm bạc đi mua quần áo thôi. Trạm thay thiền đường tự nói với mình, sau đấy đáp lễ. Ta là trạm thay thiền đường ở Đại Mãng, gặp mặt Trần Đại trưởng Quỹ. Hắn chính là đệ tử mà trạm thay Mãng muốn truyền ngôi đấy. Có lẽ cô sẽ cảm thấy hoang đường. Nhưng vì khi trước muốn gặp cô, nên hắn mới tới thành thanh viễn này đấy. Lâm tịch nhìn Trần Phi Dung bổ sung. Hắn là đế vương một nước. Trần Phi Dung lại thi lễ với trạm thay thiền đường. Chạm thay thỉn đường cười khổ đáp lễ Chẳng qua là người mất nước thôi Ta tới đây để chào cô Dẫn hắn tới đây là muốn chứng minh ta thật sự là ông chủ của Đại Đức Tường Hắn chắc là ngưỡng mộ cô Vì cô đi mới tới thành thanh viễn này đấy Lâm Tịch nhìn Trần Phi Dung nhẹ giọng nói Chúng ta bây giờ phải đi ngay Nếu như là chậm trễ Có thể sẽ không đi được nữa Trần Phi Dung trợn mắt nhìn Lâm Tịch một cái Đại nhân còn nói dẫn được sao Ta nhận ra được đại nhân đã muốn đi Nhưng mà không biết cho tiên sinh tới đây Là muốn tiên sinh gặp ta Hay là tiện thể chào ta sẽ còn gặp lại Ta chỉ là không muốn cảnh tượng đi thẳng quá thôi Lâm Tịch cười cười chân thành nói Chủ yếu là chào cô Vậy là đủ rồi Trần Phi Dung cũng cười cười nói Đại nhân định dẫn hắn đi đâu Tới phía đông Lâm Tịch nhìn Trần Phi Dung nói Đến bây giờ hạ phó viện trường vẫn chưa liên lạc với ta Hẳn có ý muốn ta cứ bung tay mà làm Ta đang để ý đến việc làm ăn ở chợ đen của chúng ta Đồng thời xử lý vài vấn đề liên quan đến liễu da của cô đấy Dừng lại trong chốc lát Lâm Tịch xoay đầu nhìn Trạm thay thiền đường nói tiếp Có năng công vị ương và Trạm thay thiền đường Việc lũng loạn chợ đen và làm đầu lĩnh bọn ra cỏ Thậm chí sau này tiến vào vùng đất Hoang Vu Hẳn là không có vấn đề gì lớn. Cả vân Tần này, phía đông sơ mạch đông xà Và tiếp giáp vùng đất Hoang Vu đều là nơi có nhiều ra cỏ nhất số lượng ít nhất phải đến mấy ngàn. Trước khi chạm Thay Thiên Đường còn chưa rõ ý của Lâm Tịch, nhưng ngay Lâm Tịch nói như vậy, hắn nhất thời thất kinh. Lâm Tịch, trả lẽ ngươi muốn khống chế toàn bộ giặc cò cái đông phân tần, thậm chí là lợi dụng Huyệt Man sao? Trạm Thay Thiên Đường tuy không phải là người vân tần, nhưng so với phần lớn người trong quân đội phân tần, thư hắn biết còn nhiều hơn. Hắn tất nhiên là hiểu rõ Huyệt Man có chiến lực mạnh mẽ như thế nào. Nếu như có thể có quân đội Huyệt Man. Vậy đó thực sự là sức mạnh rất kinh khủng Người không nên nghĩ ta là người quá dã tâm Lâm Tịch nhìn chạm tay thiền đường Đang rất là giật mình lắc đầu Không chế giặc cỏ khiến bọn họ đi tìm Khoáng mạch hoặc là giao dịch Thậm chí là tổ chức quân đội giặc cỏ Đó là việc ta nghĩ Còn việc lợi dụng việt Man Ta còn chưa nghĩ tới đâu Không nói tới việc Vân Tần và việt Man là kẻ thù không đội trời chung Cho dù việt Man có thể vì ta Mà trợ giúp Vân Tần Nhưng sao Vân Tần có thể để Việt Man tham chiến được? Hơn nữa ta biết cuộc sống của Việt Man là như thế nào. Đối với ta, ta không muốn bởi vì ân oán cá nhân của mình mà khiến họ liên lụy trong cuộc chiến này đâu. Trạm thai thiền đường gật đầu tươi cười. Cho nên trong rất nhiều sự việc sự vật, cách nhìn của chúng ta rất là giống nhau đấy. Đã có người muốn làm đầu lĩnh rắc khỏ, hơn nữa chắc người cũng không đánh lại nàng đâu. Lâm Tịch nhìn chạm thai thiền đường và nói, cho nên nếu như là ngươi có ứng thú, có thể làm tướng quân giặc cỏ và đại vương chợ đen. Chạm thai thiền đường lại tươi cười nói, Ở thì hai danh hiệu này đúng là rất hay. Nhưng mà này, Lâm Tịch, có phải ngươi đang lo lắng không kiếm được người nào thích hợp như ta có phải không? Bởi vì dù là không chế chợ đen hay là giặc cỏ, tất nhiên là cần phải có người không tuân theo phật luật pháp vân tần. Như vậy, sau này đối thủ của ngươi sẽ không thể vì chuyện này mà tạo thành nhược điểm đối với ngươi được. Lâm Tịch ra bộ ngươi đã hiểu ra được rồi, cần gì phải nói nhiều như vậy. Trần Phi Dung cười cười, lấy ra một cái nuôi túi lớn đưa cho Lâm Tịch. Đại nhân đã không muốn không khí buồn thảm, vậy ta sẽ không tiến đại nhân nữa. Nàng nhìn Lâm Tịch, ánh mắt tựa như một viên minh châu. Đại nhân bảo trọng. Lâm Tịch chăm chú nhìn nàng một cái, không nói thêm một lời nào, chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng vừa bước được một bước, hắn lại xoay người, đi tới trước mặt của nàng, vô vỗ vào vai của nàng nói bên tai của nàng thật là chân thành. Thật ra ta tới đây để cáo biệt cô, nhưng chủ yếu vẫn nói cô hãy bảo trọng. Tất nhiên sẽ còn gặp lại. Dĩ nhiên rồi, hết thảy có đại nhân. Trần Phi Dung gật đầu và nói: ta là người của đại nhân đấy, và tất nhiên phải bảo trọng rồi. Lâm Tịch không nói thêm một lời nào, cõng chạm thay thiền đường lên lưng mình rồi mở cửa sổ ra, mang theo một hương thơm thoang thoảng trong phòng, rồi lướt ra ngoài. Trần Phi Dung hồi lâu không đóng cửa sổ, mặc cho gió đêm rét lạnh thổi qua làm rối mái tóc đen của mình. Mây đen che mặt trời, khiến cho tấm khăn che mặt màu đen của cung đình tuyệt càng lộ vẻ âm u và thâm trầm. Nhìn đám mây đen đang từ dặn núi lớn phía đông bay tới, khoái miệng đằng sau tấm mặt nạ hắn đang đeo khẽ nhất lên, chậm rãi đi tới ngay đầu bờ vực, nhìn chiếc xe ngựa chuẩn bị đi vào cửa sân cốc, làm bầm. Mặc dù không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng thế giới ngầm này luôn phải có quy cổ. Phía sau hắn là sáu người tu hành có kinh chất hoàn toàn khác với võ giả bình thường. Còn có hơn 500 hộp bộ hạ, cầm các loại, binh khí đủ loại. Phía trước hắn là một sơn mạch, giống như là một con rồng nằm ngang, chính là sơn mạch Long Sà. Tuy đế quốc Vân Tần là đế quốc khổng lồ nhất, cũng là đế quốc cồng thịnh nhất, nhưng mấy chục năm qua, tất nhiên không thể nào đem phồn hoa và quang huynh của mình chiếu sáng đến từng góc nhỏ đế quốc được. Ở một đế quốc rộng lớn như vậy, điển nhiên sẽ có rất nhiều nơi giặc cỏ hoặc là giang hồ thường xuyên hoạt động. ở biên quan Long Xà này mặc dù có biên quan Long Xà mạnh mẽ chấn thủ, mùa đông hàng năm lại có hiệp man cây chiến, nên dọc theo biên cảnh phía đông rộng lớn của đế quốc vân tần này không thể có hành trấn cũng không có dân cư, càng không thể nói tới việc trật tự ở đây có hay không. nhưng bởi vì trong vùng đất hoang vu có nhiều nguồn nguyên liệu dồi dào, cho nên tại khu vực tưởng như là không có ai sinh sống này, thực tế lại có rất nhiều và những người này hoạt động bên ngoài quy tắc của đế quốc. Cung đình tuyệt chính là đế vương của thế giới ngầm. Hơn 10 năm qua thì mỗi khi các thương nhân có giao dịch ngầm, hoặc là dùng những nguyên liệu mà biên quân cần thiết để đổi lấy những hàng hóa khác, phần lớn đều phải cống nạp lại cho hắn. Hắn chính là đã đại của chợ đen biên quân Long Xà này. Hắn chính là quy củ của nơi này. Nhưng mà trong thời gian gần đây, đột nhiên lại có người phá hư quy củ, đoạt việc làm ăn của hắn. Cho nên hắn chờ ở đây, chờ để giết chết đối phương, muốn dùng cách thức này để nói cho đối phương biết, sở dĩ có quy củ như vậy là vì những người muốn đoạt chuyện làm ăn của hắn đã chết, mà hắn thì vẫn còn sống. Mặc dù hắn biết rõ hai người vừa đi nhanh qua nơi này là người tu hành, nhưng suốt bên cạnh rộng đấn này, mỗi ngày đều có người tu hành chết đi, hoặc là một hai người tu hành có là gì chứ? Ở chỗ này ngoại trừ đầu lĩnh đám giặc cỏ ra, không còn ai có võ lực hơn hắn đã mây đen trên trời chậm rãi thổi qua khu rừng này, thổi qua đình đầu quán, mang đến hơi nước cho vùng đất hoang vu, thả xuống những hạt mưa nhỏ. Tiếng phó ngựa chuyển đến, chiếc xe ngựa hắn đang đợi, rốt cuộc đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn, tiếp cận sân cốc này. Chiếc xe ngựa này đi rất là chậm, mà chiếc xe lại có không có người đánh xe. Chiếc xe ngựa này vẫn dọc theo con đường nhỏ bên núi để đi tới trước. Nhưng khi tới gần cửa vào sân cốc, xe ngựa lại nhẹ nhàng chấn động rồi dừng lại. Một âm thanh từ trong chiếc xe ngựa dừng ở cửa sân cốc truyền ra. Phục kích như vậy, dường như quá khoa trương rồi đấy. Cung đình tuyệt đứng trên vách núi gãy đìa, từ trên cao nhìn xuống chiếc xe ngựa này, lạnh lùng nói: Ta muốn cho các ngươi một cơ hội. Người trong chiếc xe ngựa hơi ngạc nhiên nói: Cơ hội gì cơ? Cung đình tuyệt lạnh lùng nói: có ngươi là người tu hành, có thể làm thuộc hạ của ta. Người trong xe ngựa ngừng một hồi và nói, <cười> Người đã đề nghị như vậy, ta cũng có thể cho người một cơ hội, không bằng người làm thuộc hạ của ta đi. Cung Đình Tuyệt lạnh lùng nhìn trước xe ngựa nói, không biết tại sao các người lại tự tin như thế. Đi đi! Bởi vì tuyệt đối tin tưởng võ lực bên mình, nên hắn cũng không nói thêm gì nữa, lạnh lùng ban bố mệnh lệnh. Sau tiếng quát đi đi này thì mấy tên thuộc hạ đằng sau hắn điên cuồng hò hết. Mang theo hơn 500 võ giả bình thường khác, từ trên sườn núi chạy nhanh xuống bên dưới, tấn công chiếc xe ngựa dừng ngay ở cửa vào sân cốc. Theo cung đình tuyệt, cho dù hai người trong chiếc xe ngựa là cường giả đại quốc sư, chắc chắn cũng bị đè chết ở đây. Âm thanh dây cung được kéo căng liên tiếp vang lên. Trong 500 thuộc hạ đang chạy xuống tấn công của hắn, có rất nhiều người đã vừa chạy vừa dân cung. Trong một tích tắc nữa, nhất định sẽ có một cơn mưa tên bắn tới chiếc xe ngựa kia. Nhưng ngay vào lúc này, khuôn mặt dưới tấm khăn che mặt màu đen cực mỏng của Cung Đình Tuyệt bỗng nhiên cứng đờ lại. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một chàng âm thanh to lớn như là lũ lớn bất ngờ đổ tới, bất ngờ vang lên ngay lúc này, khiến cho toàn bộ thuộc hạ đang xung phong tấn công của hắn không khỏi ngừng lại. Trên bầu trời đột nhiên có thêm một tầng mây đen. Đám mây đen này không phải là từ sơ mạch long xà bay tới, mà là từ một sườn núi phía sau phóng ra, rơi xuống với một tốc độ vô cùng kinh khủng. Từng đám, từng đám mây đen này đều là những tảng đá lớn bé nhọn được bao bọc lại bởi những sợi dây thừng thô to. Ấm, ẩm Ẩm ầm Trong nháy mắt những tiếng va chạm vang lên, vô số tiếng riêng la thảm tiết và sợ hãi thê lương xen lẫn hòa vào nhau. Từng đợt bụi sóng khổng lồ nổi lên bao phủ hơn 500 người lại. Các tảng đá bé nhọn lần lượt đạp xuống. Hiện giờ số lượng người trên sườn núi này quá đông. Các thuộc hạ cung đình tuyệt nhất chung một chỗ, nhất thời không thể nề tránh được. Mà những tảng đá này lại bắn ra từ sườn núi đối diện, cho dù kích thước không đủ lớn, nhưng mà lực bắn và lực hút mặt đất hiện giờ cũng đã khiến cho những tảng đá đó thành đòn tấn công trí mạng với những võ giả bình thường. Trong lúc nhất thời thì có không ít người bị gãy tay chân, có người bị tảng đá lớn đập thẳng vào thân thể, thậm chí có vài người bị đá đè nát mặt. Cả sườn núi này bị máu tươi nhuộm đỏ, giống như địa ngục trần gian. Sẽ bắn đá sao? Nhìn những cơn bụi sóng và máu tươi đang bao phủ đám tộc hạ của mình, sự tự tin lúc trước của công đình tuyệt đã biến thành nỗi sợ hãi. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn nơi đang bắn ra những tảng đá được dây thừng tô to bao bọc lại, kêu gào lên như là một đứa trẻ bị ba mẹ mình đánh. Sao có thể như vậy? Sao có thể có xe bắn đá? Xuyên sân nổ, quái nguyệt nổ, xe bắn đá đều là những quân giới cường đại chỉ có quân đội vân tần mới có được. Nhưng mặc dù viên quân Long Xà dám trực tiếp nhúng tay vào chuyện làm ăn chợ đen, cũng không dám quang minh chính đại sử dụng quân giới mạnh mẽ như vậy. Bởi vì có vô số quan văn đang ngó trường quân đội, cũng như là quân đội và triều đình Vân Tần luôn cảnh sát những người tu hành trên thế gian này. Trong triều đình Vân Tần cũng có rất nhiều quan văn luôn coi trường quân đội Vân Tần, đây là bản tính trời sinh. Hơn nữa, cho dù là trong biên quân Long Xà có tướng lãnh cao cấp điên cuồng để nỗi dám can đảm trực tiếp sử dụng nhiều quân giới như vậy, Người này cũng sẽ không phí sức bố trí xe bắn đá tới đây đâu. địa hình biên quân Long Xà vốn gặp không đều. Các quân giới cường đại như là xe bắn đá, xuyên xuân nổ, vốn là vật cố định, không thể di rời đi bất cứ đâu, chỉ có thể được bố trí ở các cửa khẩu hoặc là trọng địa quân sự. Đây căn bản không phải là tác phong của biên quân Long Xà nữa. Hơn nữa, tướng lãnh có năng lực làm chuyện như vậy, tuyệt đối có thể dùng phương pháp ít sức hơn, trực tiếp điều một đội quân cường đại trong quân đội đến đây quét sạch bọn họ. Cũng vì nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, nên đế vương trợ đen phía Đông Vân Tần, cung đình tuyệt, càng sợ ai hơn. Nhưng những điều hắn vừa nghĩ chỉ diễn ra trong khoảng một thời gian vô cùng ngắn, bởi vì trong nháy mắt những tảng đá lớn do xe bàn đá bắn ra rơi xuống, xung quanh núi rừng đã có vô số tiếng kêu gào vô cùng thảm thiết. Vô số người mà các bộ giáp vũ kỹ rách dưới, mang theo rất nhiều vũ kỹ, trên người tỏa ra một loại khí tức hổ mục và hôi thối, giống như là một cương thi binh lính, Chui ra từ trong phần mộ Chi chít xong tới Già cò Chỉ có già cỏ mới ăn mặc như vậy Cũng chỉ có già cò mới hô to gọi nhỏ Khi xung phong giết địch như vậy Trong nháy mắt công đình Tuyệt bỗng nhiên cẩn thận suy nghĩ lại Mấy chục ngày trước Có một nhóm già cỏ lớn nhất bỗng nhiên xảy ra nội chiến Sau đấy được gom lại tạo thành một nhóm lớn nhất Lúc trước trong khu vực chợ đen này Hắn có thể là đế vương Vì hắn có đủ sức mạnh để kinh sợ tất cả người khác nhưng lại không đủ kinh sợ giặc cò. Giặc cỏ không quan tâm đến hắn, là vì hắn có thể cống nạp nhiều thứ cho giặc cò. Nhưng trong khoảng thời gian mình còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhóm giặc cỏ này đã có sự thay đổi rất là lớn. Hiện tại trong chiếc xe ngựa này chỉ có hai người, nhưng bọn hắn lại là thủ lĩnh được nhóm giặc cỏ kia thừa nhận. Cho nên, không nên cướp chuyện làm ăn hẳn phải là hắn, chứ không phải là hai người kia. Trong lúc nhất thời thì Công Đình Tuyệt đã suy nghĩ rất là cẩn thận cảm thấy nhượng đáng vô cùng, lòng khổ sở và tuyệt vọng.